Kẻ bề trên thích thuộc hạ hiểu cách ứng xử chứ không phải thể hiện sự thông minh trước mặt mình. Tiếp theo, cả đám tiếp tục trao đổi thêm một lúc mới giải tán. Trừ đại hắc phải đi xem ngộ đạo quả đã phát triển đến giai đoạn nào. Tiểu Bạch cũng nhận được một tin nhắn riêng và sớm rời khỏi. Còn nhân vật chính giấy lên rung động là Nguyên Hạo đang ngủ mê man, khóe miệng còn mỉm cười một cách thỏa mãn. Cứ tưởng những gì Nguyên Hạo làm được đã đủ khiến cho đám yêu thú kinh tâm động phách. Vậy mà ngay khi tỉnh lại ngày hôm sau, hắn ta lại tỏ ra sung mãn như vừa uống xong tiên dược, không cần nghỉ ngơi thêm mà lao đầu ngay vào tập luyện. Theo như tiến độ dự đoán, bốn tên yêu đại thần cho rằng cần phải tốn hơn nửa tháng thì hắn mới có thể đại thành bốn loại ngụy thần thông. Nhưng thật không ngờ, chỉ ngày thứ hai thôi, cả đám lại mắt tròn xoe, miệng chữ o to tròn, phải rút lại tính toán của mình. Chít chít, con mẹ nó chứ... Ta bắt đầu nghi ngờ tên nhóc này không phải nhân loại, ta chưa từng thấy tên nào biến thái như vậy, nếu như loài người ai cũng như vậy thì mấy chủng tộc khác làm sao mà sống, tính cách ít nói như đại hắc cũng có phần chịu không nổi gào lên. Mới hôm qua nó còn bênh mặt tự hào rằng thần thông của mình khiến cho đối phương phải mất cả ngày mới học được, thật không nghĩ đến, chỉ cách một đêm mà bây giờ thần thông của nó lại bị đối phương tu luyện như bay, trôi chảy như nước. Con chuột trắng nhớ lại lúc nó bắt đầu học môn đạo tặc thần thông này cũng không có nhanh như vậy đi. Chính chủ tu luyện chậm hơn, đây là cái đạo lý gì? Đại hắc xúc động muốn đập đầu vào đậu hũ chết đi cho rồi. Ụt ịt, tiểu bạch từ tối hôm qua rời đi, vẫn chưa xuất hiện. Mãi cho đến tận trưa, nó mới cõng theo một người trên lưng, như một cơn gió phóng vào bên trong hạp cốc. Hử, là ai vậy nhỉ? không nghĩ đến có người có thể tiến vào sâu bên trong vân liên sơn vụ đến vậy. Không lẽ hắn cũng sử dụng truyền tống phù giống như mình, mang theo hiếu kỳ, nguyên hạ cùng ba yêu thú kia vội vàng chạy tới, nóng lòng xem thử đối phương là ai. Chỉ là khi tiểu bạch vừa thả kẻ kia xuống, mọi người đều thất sắc khi nhìn thấy hiện trạng trước mặt. Hừng, xem ra hắn ta bị thương rất nặng, toàn thân bị nhân loại mới xuất hiện kia không một chỗ lành lặn, Có vài chỗ thịt đã bị hoại tử, nhìn rất buồn nôn. Nguyên Hạo nhìn lướt qua cũng hít một một hơi khí lạnh. Bị thương đến mức này mà vẫn còn sống được có thể nói là kỳ tích. Xem ra tên này ngoại trừ mạng lớn ra thì thực lực cũng không phải hạng tầm thường. Để ta xem thử thương thế của hắn thế nào. Bỏ qua những câu hỏi trong đầu, Nguyên Hạo liền đưa một tia thần thức vào bên trong cơ thể tên thanh niên. Sau vài hơi thở, hắn rút tay lại. lấy từ trong chữ vật vài viên đan dược bỏ vào miệng của gã. Không ngừng lại, Nguyên Hảo còn lấy ra một bộ kim châm, sử dụng linh khí thông qua châm cứu thuật khai thông và chữa trị những nơi kinh mạch bị tổn thương. Ngoài luyện dược, y thuật của hắn cũng rất cao minh, được chân truyền của hai vị sư phụ ở vạn dược cốc. Phù, tốt rồi, hắn đã qua khỏi cơn nguy kịch. Tổn hao mấy viên đan dược tam phẩm sư phụ ta ban tặng, chuyến này lỗ nặng nha. lau mồ hôi trên chán, Nguyên hạo thu kim lại, điều tức một lát. Trang phục này là của hắn không phải là vạn khô trại đệ tử sao? Thế nào tên này lại bị đánh cho thừa sống thiếu chết như vậy? Tuy y phục đã rách nát nhưng Nguyên Hảo vẫn có thể nhìn ra được ký hiệu và màu sắc đặc trưng của môn phái đứng hàng tốt này. Theo suy nghĩ của hắn, đây là tông môn số một trong đợt tham gia bí cảnh, gần như không có đối thủ. Nếu như không phải bị ép buộc những đệ tử môn phái khác sẽ không dạy gì đi kiếm chuyện với họ. Dù không e ngại thực lực của đám đệ tử vạn khô trại thì cũng phải kiêng kỵ những trưởng bối sau lưng bọn họ. Nhìn từ các vết thương trên người, hắn ta chắc chắn đã giao chiến với tu sĩ khác mà bị thương. Sau đó mới đến những chỗ bị yêu thú tấn công trên người. Tiểu Bạch, ngươi tìm thấy tên này ở đâu? Có kẻ nào khác xung quanh không? Hụt ít Tiểu Bạch lắc đầu đáp. Sau đó nó cua cua cái móng chỉ trò làm nguyên hạ hoa cả mắt lên không hiểu gì cả Tiểu bạch nói là một tên thuộc hạ dưới trứng của nó Trong lúc đi kiếm ăn thì phát hiện ra tên nhân loại này đang nằm bất tỉnh ở một gốc cây to Do bình thường con người không tiến vào sâu đến vậy Nên tên kia đã đem việc này bẩm báo lên Nhờ vậy tiểu bạch mới đích thân đến kiểm tra và mang hắn về đây Tiểu lang ở xa cười khẽ giải thích hộ Đối với kẻ vừa xuất hiện Nó không có chút hứng thú nào cả Xem ra lần này tham gia bí cảnh động tĩnh không nhỏ. Thì thào một câu, Nguyên Hảo đưa mắt nhìn tên thanh niên đang nằm như chó chết. Thở từng hơi khó khăn. Hắn nhẹ nhàng đưa tay vác tên kia đi về phía động phủ. Trong đầu xoay chuyển suy nghĩ nhiều việc. Học học dưới sự chữa trị của Nguyên Hảo. Ba ngày sau, tên thanh niên cuối cùng cũng tỉnh lại. Bộ dạng hắn thở dốc, mồ hôi đầm đìa giống như vừa trải qua một cơn ác mộng đáng sợ theo bản năng hắn nhìn xung quanh một cách dè chừng cố gắng thử vận khí kết quả là tên thanh niên kêu lên một tiếng cảm thấy kinh mạch đau nhức giống như bị xé rách ngươi chịu tỉnh rồi sao cũng may là trong hạp cốc này dược thảo phong phú đan dược chữa thương cho ngươi dùng cũng không sở thiếu đúng là quá tiện nghi cho ngươi rồi Nguyên Hảo phát hiện tiếng động thì lập tức đi vào, nở một nụ cười nhạt nói. Ngươi là ai? Đây là nơi nào? Ta nhớ trước khi ngất đi mình vẫn còn ở sâu trong vân liên sơn vụ mà. Chí nhớ của ngươi không sai. Nơi này đích thị vẫn là bên trong vân liên sơn vụ, còn là rất sâu bên trong. Lại nói, vận khí ngươi rất đỏ, được ta cứu từ quỷ môn quan trở về hắc hắc. Nguyên Hảo nở một nụ cười âm dương quái khí, tên thanh niên này cách nói chuyện, giọng điệu hoảng hốt, xem ra tâm tính chưa được chui rèn nhiều. Có điều, thực lực của hắn không tệ là thuần linh căn hỏa thuộc tính. Khi chữa thương, Nguyên Hảo cũng đã thăm dò qua. Hóa ra là vậy, thật cảm tạ đạo Hữu đã ra tay cứu giúp. Đạo Hữu mặc y phục của hắc diện tông, vậy cũng không phải kẻ địch. Nhìn thấy ký hiệu trên y phục Nguyên Hảo, thanh niên kia thở ra một hơi, ánh mắt lo lắng cũng an tĩnh hơn nhiều. Tiếp đó, hắn dùng giọng nói thân thiết hơn để trò chuyện. Thì ra tình huống xảy ra lại phức tạp như vậy, không chừng có thể dẫn đến chính tà đại chiến. Sau khi nghe thanh niên sơ lược kể lại mọi chuyện, Nguyên Hảo đã có khái niệm về tình hình hiện tại. Vụ việc lần này là một cái âm mưu cực lớn, nhắm vào các đệ tử tham gia vân liên sơn vụ. Một trong tứ đại môn phái chính đạo là Minh Kiếm Tông đã thông đồng với độc trùng môn và quỷ lâu môn để đánh lén giết chóc rất nhiều đệ tử các môn phái ma đạo. Mà thanh niên trước mặt, chính là thiên kiêu số một của vạn khô trại tên là Bách Duấn Khang. Hắn ta đã một mình đối chiến với ba cao thủ đồng cấp của các phái kia, cuối cùng mở đường máu bỏ chạy thoát. Rất may trưởng lão trong môn đã cho ta một tấm phủ lục cao cấp để hổ thân. cộng thêm tự bảo pháp bảo mới đột phá được khỏi vòng vây. Cả ba tên kia đều có chuẩn bị trước. Mang theo nhiều pháp bảo cao cấp. Khiến ta trở tay không kịp. Sau đó, ngươi cũng biết chuyện gì tiếp theo. Ta liều mạng chạy sâu vào bên trong vân liên sơn vụ để tránh truy sát. Cuối cùng được ngươi cứu mạng. Thở ra một hơi. Dẫn khang hai tay siết chặt. Ánh mắt lăng lệ. Nhớ đến cảnh đồng môn bị giết. Bản thân mình cũng vô cùng thê thảm. Hắn cảm thấy lửa giận bốc lên, thủ này không báo làm sao yên lòng cho được. Đối diện với thái độ của tên thanh niên, Nguyên Hảo không quan tâm. Hắn vuốt cầm vài cái, đôi mày nhíu lại, lắc đầu nói, ta cho rằng âm mưu của chính đạo không đơn giản như vậy. Thử nghĩ xem, chúng ta tuy là thế hệ tương lai của môn phái, nhưng Tu Vi cũng mới là trúc cơ. Trong chiến đấu thật sự không có tác dụng gì cho tông môn cả. Vậy tại sao đối phương lại phải tốn công phí sức vạch ra kế hoạch này để chỉ nhắm vào những đệ tử tầng thấp chứ? Ý của ngươi là, dẫn khang không ngốc, nghe đến đây sắc mặt hắn đại biến, vội vã hỏi lại, ta e là mọi chuyện chỉ mới là bước đầu của kẻ địch. Tiếp theo, sẽ còn hàng loạt hành động nữa diễn ra, đông đại lục sắp có biến động lớn rồi hay, chuyện được phát miễn phí tại trang web. Audio mới .com, chương hai trăm linh ba chạm chán yêu xả từ sau khi nắm được các tin tức từ miệng của duấn khang nguyên hạo đã đoán ra được cục diện huyết vũ phong vân chúng sinh chìm trong biển lửa một khi bước ra khỏi vân liên sơn vụ hắn sẽ phải đối mặt với thế cục rối rắm phức tạp mà với tu vi hiện tại hắn chẳng khác nào con thuyền nhỏ bé sắp đi vào giữa những cơn sóng dữ của đại dương mênh mông ta phải nắm chặt thời gian này cố gắng nâng cao thực lực của mình để có thêm tỷ lệ tự bảo vệ bản thân nguyên hạo tuy có hư vô linh căn nhưng hắn thừa biết thân gia của mình chẳng có ai tuy cơ duyên có được vài vị sư phụ mạnh mẽ nhưng họ cũng có khó khăn của mình không thể chăm chăm bảo hộ cho hắn được với lại một cường giả thực thụ càng không nên chỉ dựa vào trường bối che mưa che nắng cho mình hắn muốn tự mình chui rèn bên trong khó khăn Nguy hiểm để nhanh chóng tiến bộ. Ta còn phải đi tìm Tiểu Thiên, Nghĩa Phụ, phải giúp đỡ Nguyệt Lão Sư Phụ, Vương, Chúc Sư Phụ. Nguyên Hảo ta nhất định phải làm được. Hai mắt long lên, Nguyên Hảo ra sức điên cuồng tu luyện. Chỉ mới một tuần mà bốn loại thần thông hắn đã tương đối thuần thục, tin chắc rằng ngày Đại Thành sẽ không còn xa nữa. Bên cạnh đó, việc liên tục chiến đấu với tứ yêu Đại Thần giúp cho khả năng phán đoán. Tốc độ, chịu đòn của hắn cũng tăng tiến với tốc độ đáng sợ. Những ngày đầu, bốn con yêu kia chỉ nhấc tay là có thể nhẹ nhàng ngược đãi hắn, mà giờ phải xuất tí lực nếu như không muốn bẽ mặt. Tất nhiên là chênh lệch giữa hắn với chúng vẫn như trời và đất, chỉ là bốn yêu áp chế thực lực của mình để giúp hắn rèn luyện mà thôi. Thời gian này, tên thanh niên Duấn Khang cũng dần dần hồi phục thương thế của mình. Trước y thuật cao minh của Nguyên hạo Hắn rất lấy làm bội phục. Càng kinh ngạc hơn khi hắn ta biết được bị thiếu niên cứu mạng của mình còn có thân phận là luyện dược sư nhị phẩm. Chưa đến 18 tuổi đã có thành tựu đan đạo đến mức này. Ngay cả môn phái ba sao như vạn khô chạy cũng không lấy ra nổi. Từ đó, hắn ta cũng sinh ra ý muốn giao hảo. Trò chuyện với đối phương không có nửa điểm tỏ ra hơn người. Về phía nguyên hạo. Hắn cũng có hảo cảm với tên gia hỏa được mình cứu mạng. Gã này tính cách rất thú vị, khác hẳn với những tên thiên kiêu khác mà hắn ta từng gặp. Đầu tiên phải kể đến sự ngây thơ khiến người ta phát sầu của gã. Đã gần 30 tuổi nhưng tên này vẫn y như đứa con nít mới ra đời. Từ kiến thức xã hội, cách giao tiếp, ứng xử cho đến chín chắn gần như là con số không tròn chỉnh. Xem ra đại phái kia trừ bồi dưỡng về thực lực cho y thì chẳng quan tâm gì khác cả Loại mặt hàng này mà đem ra ngoài đánh nhau Không bị người khác bẫy chết mới là lạ À mà hình như gã vừa bị người ta đánh xém về chầu ông bà đấy thôi Cá tính thứ hai của gã mà Nguyên hạo phát hiện chính là một người rất khó để nhận thức bằng hữu Nhưng một khi đã kết giao thì gã sẽ vì ngươi đối xử hết mình Tính cách này vô hình chung rất giống với hắn Nguyên Hạo luôn có quan niệm một người bạn thật sự còn hơn trăm kẻ ngoài nói cười trong lòng tính kế đã có biết bao nhiêu tấm gương câu chuyện về lòng giả con người mà chính hắn đã từng lăn lộn trong xã hội hiện đại ở địa cầu từng chứng kiến lòng người nha hay sâu không dò được càng khó để nắm bắt đừng nghĩ rằng một bằng hữu vài chục năm cùng nhau ăn đủ gió xương là đã thật lòng với ngươi chưa từng trải qua sinh tử. khó khăn chia sớt thì cũng chỉ là một tiếng, bạn, gọi trên cửa miệng mà thôi. Không chung trí hướng, không cùng cách nhìn, không hợp quan điểm, vậy chỉ là bạn qua đường như bao người ngoài kia. Cái gì? Muốn thoát khỏi Vân Liên Sơn vụ phải xông vào một cái cung điện nguy hiểm trùng trùng sao? Dẫn khang khi nghe Nguyên Hạo nói qua về cơ hội thoát khốn khỏi không gian này, có phần hứng khởi lớn tiếng hỏi lại. Chính xác là vậy. Ha ha, Nguyên Hảo huynh đệ, ngươi cứ yên tâm, thương thế của ta đã gần như khỏi hẳn, tin chắc sớm trở lại thực lực đỉnh phong. Khi vào bên trong cung điện, cứ để cho ta ra tay là được. Dẫn khang hào khí ngút trời vỗ ngực tuyên bố, đổi lại, Nguyên Hảo đưa ánh mắt quái dị nhìn hắn, vừa tức cười, vừa ấm áp. Về mặt tu vi, Nguyên Hảo không hề có ý định che giấu, vẫn thể hiện ra cấp độ giả đan của mình. tuy vậy duẫn khang vẫn cho rằng đối phương thực lực không cao thứ nhất là vì nguyên hạo nói rằng mình tiến vào sâu trong bí cảnh là nhờ truyền tống phù thứ hai hắn đã là luyện dược sư nhị phẩm trẻ vậy nếu như còn lợi hại trên phương diện chiến đấu nữa thì đúng là quá sức vô lý quá hoang đường rồi duẫn khang trong lòng vẫn đinh ninh rằng tu vi của nguyên hạo là do đan dược hỗ trợ mà được như vậy Hầu hết luyện dược sư đều là thế nên hắn cũng không có gì thắc mắc ở vấn đề này. Nhìn ra được tâm tư của Duấn Khang, Nguyên hạo cũng chỉ mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đối phương nghĩ hắn sao cũng không quan trọng, với lại hắn cũng không muốn làm thanh niên đang tràn đầy nhuệ khí kia cụt hứng. Ha ha, có lời này của Duấn Khang Vinh, ta thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều rồi. Thôi, trời không còn sớm nữa, Vinh cũng nghĩ ngơi đi. Ngày mai gặp lại, Nguyên Hảo đột nhiên uyển chuyển lời nói, ý muốn kết thúc cuộc nói chuyện. Dẫn khang khá vô tư nên gật đầu khách sáo vài câu rồi hai người trở về động phủ của mình. Sau khi bình phục vài phần, gã cũng đã tự tạo riêng một động phủ cho mình, nằm cách chỗ của Nguyên Hảo không xa. Ta đã tới, rốt cuộc các người muốn dắt ta đi đâu, trong bóng đêm tĩnh lặng. Một bóng đen tựa như u linh nhẹ nhàng không phát ra bất kỳ âm thanh hay khí tức nào âm thầm tiến đến một góc của hạp cốc. Nơi đó có một con thú nhỏ đang chờ sẵn. Chít chít, đại hắc kêu lên hai tiếng rồi ra dấu cho Nguyên Hạo theo sau mình. Hai chân nó búng một cái đã nhảy lên cao cả trăm trượng, lăng không bay khỏi bức tường đá cao ngất bao quanh hạp cốc. Phía dưới, Nguyên Hạo cũng đạp phi kiếm theo sát. hắn vẫn đang tò mò không rõ tiểu lang truyền âm kêu hắn ra ngoài đi theo đại hắc là vì chuyện gì gió rít từng cơn cả hai một người một chuột lao vun vút hướng phía sâu bay thẳng xung quanh là một mảnh tĩnh mịch không nghe thấy tiếng gầm ngư của bất kỳ loại yêu thú nào chít chít đại hắc cuối cùng cũng dừng lại tại một khoảng đất trống thật kỳ lạ là cả một khu rừng rậm rạp như vậy lại có một khu vực trụi lũi không có bất kỳ cây cối nào sinh trưởng chỉ trừ Trừ một cây nhỏ nằm ngay giữa khoảng đất nhỏ. Đây là... Nguyên hạo đầu tiên là Hiếu Kỳ. Sau đó rất nhanh sắc mặt hắn trở nên giật mình kinh ngạc. Cây nhỏ không có hình dáng đặc biệt. Cũng chỉ duy nhất một quả đang đung đưa trên cành. Thế nhưng hắn ta cảm nhận được một cố ý cảnh bao lấy xung quanh khu vực này. Nguyên hạo mơ hồ thấy được tâm linh hắn đang chấn động. Cảm xúc dường như nhảy cảm hơn. Cả tinh thần đang được vút ve. Linh hồn rơi vào một trạng thái hết sức vi diệu. Rất nhiều thứ khúc mắc trong tu luyện hiện tại giống như đang từ từ hé mở. Sao ngộ tính của ta đột nhiên tăng mạnh như thế? Rốt cục đây là cây gì mà lại tạo ra được hiệu quả thần kỳ như thế? Nguyên Hảo hít một hơi thật sâu, ánh mắt nóng bỏng, hai chân bước nhanh về phía trước. Ngay khi hắn vừa định tiếp xúc với cây nhỏ, một thân ảnh như thiểm điểm lao đến hất hắn văng ra một bên. Bóng đen kia gầm lên một tiếng làm rung dậy cả cây cối cách xa mấy dặm, Nhe hai cái răng nanh dài như hai thanh lợi kiếm, Đôi mắt hình tam giác của nó như khóa chặt lấy nguyên hạo, Hơi thở phì phò tỏa ra một mùi khó chịu, Đại, con quái này là gì vậy? Bất ngờ bị đánh lén, nguyên hạo nhanh chóng bật dậy, Xoay sang tìm kiếm con chuột hỏi chuyện, Đáng tiếc, đại hắc đã biến mất không chút tâm hơi, Một cọng lông cũng không để lại, Mẹ nó, đúng là lũi nhanh như chuột. Mắng lớn một câu, Nguyên Hạo lập tức lui về sau vài bước, ánh mắt nghiêm túc nhìn thân ảnh cao lớn trước mặt. Ánh sáng le lói có thể nhìn ra được đây là một con yêu xà khổng lồ. Điều đáng nói là là yêu xà này tu vi lại là yêu thú tứ giai phẩm, uy áp phát ra từ cơ thể nó không hề che giấu. Bịch, một cái, trái tim của Nguyên Hạo như muốn rớt ra ngoài. Giờ phút này Trong lòng hắn đầy đau khổ và thắc mắc không thôi. Vì sao Tiểu lang phải hố mình với thực lực của bất kỳ con yêu đại thần nào cũng đủ làm gọi hắn rồi. Đâu cần chiếu cố đến mức đem hàng khủng ra để xử lý hắn như vậy. Các ngươi cũng đánh giá ca đây quá cao rồi nha. Khụ khụ, vị đại ca đây, ta chỉ là theo người khác đến đây. Không có ý định mạo phạm, nếu huynh không thích thì bây giờ ta lập tức rời đi. nở một nụ cười vô tội nguyên hạo bước lùi càng nhanh hận không thể mọc thêm chân để chạy lẹ hơn không biết yêu xà có hiểu lời hắn không nhưng yêu xà vẫn không có ý định động đậy biểu hiện này của nó làm cho nguyên hạo mừng rỡ xem ra yêu thú không phải con nào cũng không nói đạo lý nha đúng lúc hắn tưởng chừng mình đã thoát nạn một tiếng gió rít gào vọng đến một bóng đen như khối cây khổng lồ đập thẳng vào người nguyên hạo Vốn tính cẩn thận, hắn đã chuẩn bị sẵn, ngay một khắc ba chạm đã kịp thời né đi Dù vậy, vạt áo trước ngực cũng bị rách một mảng lớn Khốn kiếp, vừa xuất hiện ở một bên, cái bóng đen kia lại tiếp tục đánh tới Không muốn buông tha Tốc độ lần này còn tăng thêm một bậc khiến cho hắn phải bị xây sát mới tránh được Cứ như vậy, nguyên Hạo liên tục né tránh, vết thương trên người càng lúc càng nhiều Không phải hắn không muốn đánh trà mà là nguyên hạo phát hiện ra thạch huyết của mình cũng không thể xuyên thủng thứ kia. Sau một hồi, hắn cũng nhận ra được đó chính là cái đuôi của yêu xà. Lớp vẩy màu tím nhạt của nó nhìn rất quý dị, lại cứng như tinh thuyết vạn năm, không thể công phá. Ngay cả các pháp thuật vũ kỹ ngũ hành cũng vô dụng nốt, lôi hệ càng không nửa điểm thương tổn được nó. tranh lệch về đẳng cấp quá xa. Mọi cố gắng điều chỉ như gãi ngứa cho yêu xà. Nguyên Hạo hiểu rõ, hắn có thể sống đến giờ hoàn toàn là do con yêu thú muốn đùa chơi với mình. Nếu không, với tu vi của nó, chỉ cần một đòn là đủ cho hắn tan xương nát thịt. Tựa như chơi đã chán, con rắn lại lần nữa tăng tốc độ và sức mạnh lên. Bấy giờ, Nguyên Hạo đã không đủ nhanh để né tránh nữa. Hắn bị đánh như trái banh, bay qua bay lại. Khủ khụ ho ra một búng máu. Hai mắt Nguyên Hảo ác liệt nhìn yêu xà. Khí thế toàn thân bùng nổ. Bú, bú, bú. Lại bị đánh trúng thêm vài cú. Nguyên Hảo bước đi đã siêu vẹo, Nhưng cái đuôi rắn vẫn hung hăng đánh tới. Nhìn bề ngoài thì tình huống hắn hiện tại như chuông treo trước gió. Nhưng quan sát kỹ sẽ thấy hai mắt của Nguyên hạo vẫn đang tỉnh táo. Lại có phần kiên cường. bù bù Lần này. khi cái đuôi đánh đến gần nguyên hạo không lựa chọn né tránh mà là xông thẳng đến hành động này chẳng khác nào tự sát nó sẽ làm ba chạm tăng thêm tổn thương nặng nề hơn huỳnh một tiếng vang lớn cả người nguyên hạo bị đánh bay ngược về phía sau như một mũi tên có điều phương hướng mà hắn lao đến chính là con yêu xà bản thể ngay khi còn cách yêu xà vài chục mét nguyên hạo đột ngột xoay người Một tay cầm một quả cầu đen to bằng đầu người Một tay cầm thanh thủy thủ đỏ như máu Đi hô lớn một tiếng Hai tay nguyên hạo đồng loạt phóng ra Thạch huyết cùng hắc huyền chia làm hai hướng đánh về phía yêu thù Đồng thời, hắn sùng sức hút một hơi thật lớn không khí Sau đó giống lên một tiếng kinh thiên động địa Đó chính là âm ba thần thông học từ lão bò hoàng tiếu Ngơ ảo dưới âm ba Có vẻ như con yêu xa đã bị tập kích thành công, nó không có phản kháng gì khi hắc huyền và thạch huyết tới gần. Đơn giản như vậy, chít chít, đại hắc ở xa quan sát, bảnh mấy cọng râu lên khó hiểu. Ngay sau đó, nó nhìn thấy đôi mắt mang theo tiếu ý của yêu xa thì đã minh bạch. Ảo ảo, yêu xa chỉ nhẹ nhàng thổi ra một tia băng tuyết lạnh, liền có thể làm cho hắc huyền lẫn thạch huyết bị đông cứng lại thành băng, rớt lục đục xuống đất. Thất bại a chít chít, đại hắc có chút tiếc nối kêu lên, ngay đúng lúc này, mặt đất trước mặt yêu xà nổ ta, một thân ảnh từ trong đó phóng lên, hai tay kết thủ ấn, ánh mắt điên cuồng, hét lớn, ngũ hành ấn quyết, thổ ấn quyết, thiên sơn bạo liệt, chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 204, ngộ đạo quả yêu xà, chết đi. Hai tay đồng loạt huy vũ một trưởng ấn màu nâu đất như phô thiên cái địa ầm ầm đánh tới. Hào quang với uy thế vô cùng to lớn, bao phủ cả con yêu thú vào bên trong, cả một góc khu rừng rung chuyển, sáng rực lên như ba ngày. Chít chít ở phía xa, đại hắc hưng phấn nhảy cẫng lên, nó không nghĩ tên tiểu tử nhân loại kia lại còn lưu lại hậu thủ mạnh mẽ như thế. Không ổn thi triển xong thổ ấn quyết, cả người nguyên hạo thoát lực. khí thế cũng theo đó mà giảm xuống. Bụi mù phía trước vẫn chưa tan, nhưng hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ, sắc mặt liền đại biến. Không do dự một giây, hắn xoay người thi triển thổ độn thuật, dùng hết tốc lực cao chạy xa bay. Ngơ ảo, còn muốn bỏ chạy sao? Đôi mắt tam giác xanh lẻ lé lên bên trong khói mù, bỗng phát ra một tiếng nói trầm thấp của nhân loại, một cỗ khí lạnh nhanh chóng lan rộng, Tỏa ra phương viên cả chục giảm, toàn bộ đóng băng, ngay cả mặt đất cũng không ngoại lệ. Chỉ một chiêu đã có uy lực trăm giảm, thật sự là quá kinh khủng. ầm ngay khi băng giá gần bao lấy toàn bộ mặt đất, một bóng người một đường công phá xông lên. Nhưng chỉ vừa thoát được, nguyên hạo đã ngã ra nằm thở hồng hộc cả người tím ngắt, bị rất nhiều vết cắt tạo thành. Nỗ lực vừa rồi đã lấy đi gần hết sức lực cuối cùng của hắn. hiện tại toàn thân đau đớn không thể nhúc nhích chẳng lẽ nguyên hạo ta phải táng thân ở nơi này thật sao khụ khụ đôi mắt tràn đầy thất vọng nguyên hạo nhìn về bóng dáng to lớn xuất hiện trước mặt mình đó là một con yêu xà cao to đến hơn trăm mét cả người mang lớp vảy màu tím nhà hai mắt màu xanh đầy linh tính hơi thở của nó khiến cho không khí hóa thành từng hạt băng li ti bay đầy bầu trời Cái lưỡi đỏ của nó cứ thẻ ra thụt vào, hai cái răng nanh dài sọc, lạnh tanh, trắng toát. Tiểu vô, ngươi làm gì đi chứ, ta sắp bị rắn này mần thịt rồi. Yên lặng, không một tiếng nào hồi đáp từ tiểu vô khiến trái tim nguyên hảo rơi vào tuyệt vọng. Hai mắt hắn vẫn mở to, chờ đợi tổng kết cuộc đời mình khép lại. Chít chít, ngay lúc này, một tiếng chuột kêu vang lên, đại hắc biến mất từ nãy giờ đột nhiên xuất hiện trở lại. Đứng trên vai của hắn. Chạy đi, đại hắc. Ngươi không phải đối thủ của nó đâu. Nguyên hạo cứ ngỡ con chuột trắng vì mình nguy kịch mà lao ra giúp đỡ nên vội vàng hô lớn. Không nghĩ đến, một màn tiếp theo làm cho hắn cứ tưởng mình đang nằm mộng. Một chuột một rắn bốn mắt nhìn nhau rồi vui vẻ cười đùa như bằng hữu lâu năm. Con mẹ nó chứ. Các ngươi vốn quen biết thì tại sao một tên lại trốn mất. Một tên thì đánh lão tử ra nông nổi này. Ta không có làm gì phật lòng hai ngươi nha, có cần hành ta như vậy không? Giờ phút này, Nguyên Hảo khóc không ra nước mắt, trong lòng phận. uất môn vàn, không lôi tổ tông 18 đời hai con yêu thú ra chửi rủa. Ha ha, tiểu tử ngươi đừng có oán trách ta. Nhiệm vụ của ta chính là thủ hộ giả cho ngộ đảo thụ. Ta ở nơi này cũng mấy trăm năm rồi, mấy ngày trước. Yêu vương có lệnh đem ngộ đảo quả cho ngươi phục dụng làm ta có chút bất ngờ, vì vậy ta mới đặt ra yêu cầu khảo hạch đối với ngươi. Nếu như ngươi có thể đánh chúng được ta thì coi như ngươi qua ải, với lại ta cũng chỉ dùng một phần rất nhỏ thực lực của mình thôi. Kết quả không nghĩ tới tên nhóc nhà ngươi rất có bản lĩnh, đã thành công vượt qua được thử thách. Yêu xà dường như nhận ra cái nhìn trách cứ của Nguyên hạo, bèn cười lớn lên tiếng nói. Đôi mắt tam giác của nó trông rất rào hoạt, rõ ràng là một gia hỏa đầy trí tuệ, khảo hạch. Hừ, các ngươi cũng đâu cần nặng tay như vậy, đánh cho ta thừa sống thiếu chết như vậy. Nguyên Hạo vẫn tỏ ra không vui, lẩm bẩm thêm vài câu rồi lấy vài viên đan dược bỏ vào trong miệng. Sau vài phút điều dưỡng, hắn cũng có thể đứng dậy đi lại, nhưng cơ thể vẫn còn bị thương không nhẹ. Khà khà, đừng có nhăn nhó như vậy. Ngươi vượt qua được khảo hạch của ta, chứng tỏ bản lĩnh của ngươi rất không tệ. Xứng đáng phục dụng ngộ đạo quả này, phải biết rằng 500 năm, ngộ đạo thụ mới sinh ra một quả duy nhất mà thôi. Yêu xà nở một nụ cười thâm ý, sau đó xoay người tiến về phía cây con sau lưng nó. Bằng động tác cẩn thận tỉ mỉ nhất hái quả duy nhất xuống, nó làm mọi việc một cách cực kỳ chậm rãi, tập trung cao độ, thần thái tôn trọng, quyến luyến. Sau khi hoàn thành, yêu xà nhẹ nhàng đưa ngộ đạo quả đến trước mặt của nguyên hạo. Đây là quả ngộ đạo mà các ngươi đề cập. Ăn nó vào sẽ được lợi ích gì? Quan sát quả nhỏ như trái táo, màu xanh nhà, ẩn hiện nhiều đường vân thần bí. Nguyên hạo có cảm giác khó tả thành lời. Đầu tiên phải nói đến khí tức kỳ diệu tỏa ra từ loại trái cây có một không hai này. Chỉ cần nhìn. người thôi cũng mang lại cho con người ta cảm giác thư thái đầu óc mở toan sau nhiều ngày đóng kín ngươi cứ từ từ cảm thụ đi khà khà ta cũng chưa từng nếm thử nên không thể cho ngươi biết câu trả lời được yêu xà cùng với đại hắc chỉ bỏ lại một câu rồi cười quỷ dị lui ra xa tiếp tục tâm tình xì xào như có rất nhiều chuyện muốn nói mặc kệ hai tên kia nguyên hạo tựa như quên mất thương thế của mình Hắn hoàn toàn đắm chìm trong cảm giác thần kỳ mà ngộ đảo quả mang tới. Quá nghịch thiên, hắn chỉ mới cầm tới, nhìn một tí, ngửi một tí mà đã hiệu quả như vậy. Thật không biết khi ăn vào sẽ có diệu dụng đến mức nào nữa. Hắc hắc, đầu nhỏ, cảm thấy ngộ đảo quả rất lợi hại đúng không? Kỳ thực, loại trái cây tầm thường này không có tác dụng ghê gớm như vậy đâu. tất cả là do ngươi có hư vô linh căn trong người nên hiệu quả sinh ra mới tăng lên gấp nhiều lần đây chính là lợi ích to lớn của người mang linh căn đệ nhất lúc nguy cấp thì không thấy đâu lúc bình yên thì lên tiếng nguyên hạo nghe được giọng của tiểu vô thì bực tức đến điên lên hát tuyến đầy mặt cái tên chết bầm kia vừa nãy ta xém chết ngươi trốn ở xó xỉnh nào hà bây giờ lại còn hênh hoang khoe mẽ về bản thân nữa chứ Ha ha, vì sao ta phải giúp ngươi? Không phải ta đã từng nói tự thân ngươi phải trải qua sinh tử chui rèn sao? Với lại con rắn nhỏ kia cũng đâu có ý định xuống tay với ngươi. Vậy ta cần ra tay làm gì? Tiểu vô cười nhạt phản biện lại, lời của nó hợp lý, khiến cho Nguyên hạo hừ một tiếng, không thèm cãi với nó nữa. Đừng có giận lẫy như con nít vậy chứ. Ta sẽ giúp ngươi cách phục dụng ngộ đạo quả một cách hiệu quả nhất, coi như đền hù cho tiểu tử ngươi, có được không? Nhìn thái độ của Nguyên Hạo, Tiểu Vô cũng không muốn trêu chọc hắn nữa mà mở giọng dụ hoặc nói: "Phương pháp hấp thụ tốt nhất, ngươi nói thật chứ?" Hai mắt Nguyên Hạo vừa nghe Tiểu Vô nói xong thì rực sáng, xoay sang Vôi Vàng hỏi, chuyển biến nhanh hơn điện của hắn khiến cho Tiểu Vô khinh thường bĩu môi, vừa nghe đến có lợi cho mình là thái độ thay đổi 180 độ. Ngươi có cần vô sỉ như vậy không? Cái gì mà trí tuệ hơn người? Nhìn biểu tình hèn mọn kia mà giống sao? Thật là dám thối mà. Hư, tiểu tử ngươi diễn xuất thật là giỏi mà. Cách dùng ngộ đạo quả rất đơn giản. Ngươi cứ để ta đưa nó vào trong không gian của mình. Không gian của hư vô linh căn chính là tuyết thế thần vật. Có thể phát huy hiệu quả của nó gấp không biết bao nhiêu lần. Nguyên hạo cười xoà một cái. Không nói gì thêm, nhanh chóng nhắm mắt, đưa ngộ đạo quả chuyển vào bên trong không gian của tiểu vô. Tiếp sau, hắn cứ ngồi yên như sư nhập định, buông lỏng tinh thần. Ô ô ô, từng cơn gió nhẹ lướt qua, một cổ thiên địa khí vận từ từ lan tỏa ra khỏi cơ thể nguyên hạo. Ngộ đạo chi khí, không giống bất kỳ loại khí tức nào khác, chỉ xuất hiện ở những thiên tài yêu nghiệt hoặc đại năng giả mà thôi. Nhìn từ xa... Bóng dáng của hắn trở nên mờ ảo, như hòa vào một thể với thiên địa, ngộ đạo, chỉ hai chữ đơn giản nhưng nó khiến rất nhiều người đỏ mắt truy cầu mà không được. Có người thậm chí chỉ ước ao mình có được một chút cảm ngộ thôi cũng như vớ được chí bảo. Ngươi có vũ khí pháp thuật cường đại ư, nếu không đủ khả năng ngộ được thì tu luyện cả đời cũng không ra gì. Ngươi muốn đột phá tu vi, đâu chỉ có hấp thu linh khí. Nếu không có ngộ, ngươi cứ ở đó mà thổ nạp đến xanh ung um nấm mồ đi. Lại nói đến nguyên hào, tư chất của hắn vốn đã càng ngày càng nghịch thiên. Hiện tại, có thêm ngộ đạo quả hỗ trợ, cả linh hồn hắn như phiêu diêu vào một trạng thái huyền diệu, vượt qua cả vong ngã. Nếu như có đại năng giả ở đây, có lẽ vài người sẽ nhận ra tình huống của hắn bây giờ. Đây không còn gọi là ngộ đạo đơn thuần nữa, mà phải xưng là... trộm đạo. Tất cả thiên địa pháp tắc, muôn vàn ảo diệu đang bị thiếu niên nhỏ bé này hấp thu không ngừng. Những người tu tiên khác, họ chỉ mong chạm đến đạo để tìm tòi một chút về băng sơn khổng lồ, vô cùng vô tận. Còn nguyên hạo, hắn đang thu lấy đạo, đem đạo hòa vào mình. Đây chính là hành động của thần, không ngờ lại xuất hiện ở một tu sĩ trúc cơ kỳ nhỏ bé đến không thể nhỏ hơn. Rất may cho Nguyên hạo là hắn đang ở bên trong vân liên sơn vụ Nếu là ở ngoại giới Hắn đã có thể dẫn động rất nhiều cường giả mò đến Lúc đó, hắn sẽ chết thảm đến không thể thảm hơn Con người vốn tham lam và ganh tị Một người yêu nghiệt không có tông môn hay đại năng chống lưng Thì sẽ bị kẻ khác bóp chết trước khi trưởng thành Một lần phục dụng ngô đạo quả này của Nguyên hạo kéo dài 3 ngày ba đêm Khi hắn tỉnh lại thì đã là gần sáng. Rỗi người một cái, cả người của Nguyên hạo như có thêm một thứ gì đó vô hình. Không thể cảm nhận bằng ngụ quan, vì nó không chân thực, nhưng nó thật sự tồn tại. Mỗi cử chỉ, hành động của hắn đều toát lên một cỗ khí tức của đạo vận, của pháp tắc. Nguyên hạo đã lột xác, không phải tu vi tăng lên, nhưng tiềm lực của hắn đã gia tăng trên diện rộng. Mức độ lợi ích là vô cùng lớn. Không thể nào cân đong đo đếm được. Hừ, hai tên kia vẫn còn đang tán gẫu. Nhìn thấy hình ảnh một con chuột nhỏ đang đối ẩm cùng một con rắn to hơn nó cả vạn lần. Nguyên hạo có xúc động muốn ôm mụn cười to. Nếu ở địa cầu, chắc chắn cảnh tượng này sẽ được đưa vào mục những điều kỳ thú nha. Ngươi đã hoàn thành. Yêu xà từ xa đã phát hiện ra nguyên hạo di thúc quá trình tu luyện. Nó cùng với đại hắc đồng loạt vui vẻ đi đến. Ừ, đúng vậy, đa tả hai vị đã ra tay giúp đỡ. Mặc dù hai tên quỷ này cho hắn một phen đau khổ, nhưng ngoài mặt Nguyên hạo vẫn tươi cười khách khí cảm ơn. Ha ha, tất cả đều làm theo lệnh của yêu vương, bọn ta không dám nhận. Nếu ngươi thật tâm muốn cảm tạ thì hãy nói với ngài ấy. Trò chuyện thêm vài câu, Đại Hắc quyến luyền từ giáo yêu xà rồi dắt Nguyên hạo trở về. Trên đường đi, Nguyên hạo tò mò hỏi thăm. này lão hắc lão rắn vừa rồi là ai vậy tu vi của hắn thật khủng bố à ngươi hỏi bích đồng sao có thể xem hắn như quản gia của yêu vương địa vị cùng thực lực của hắn chỉ dưới người thôi ngay cả bọn ta cũng dưới quyền quản lý của hắn tiểu hắc vểnh râu chuột lên trả lời mà lão ta cũng rất tốt bình thường chỉ thủ hộ ngộ đạo thụ không có ra bất kỳ mệnh lệnh nào cả Từ khi không gian này được hình thành, Lão ta đã nhận nhiệm vụ trông coi cái cây con kia cho đến bây giờ. Búc bút chát chát, đủ rồi, tha cho ta đi mà. Bên trong hạp cốc lúc này đang diễn ra một cảnh tượng ngược đãi đau lòng. Một thanh niên đẹp trai, khôi ngô lại đang bị ba con yêu thú hành hạ đến mặt mũi sưng như đầu heo. Tên này không ai khác hơn chính là Duấn Khang. Ba hôm trước không thấy nguyên hạo. hắn ta bèn đi dạo một vòng tìm kiếm kết quả là bị ba con yêu thú lấy ra làm bia thế thân một trận quyền cước đánh tới lúc đầu hắn còn cười khẩy xem thường thật không nghĩ tới mấy con thú trông hiền lành vô hại như gia súc gia cầm nhà bên lại khủng bố như vậy nhận thức của hắn về yêu thú của hắn đã được sang trang mới trải nghiệm nhớ đời y như những gì nguyên hạo đã trải qua tội nghiệp cho thanh niên này Thể chất hắn không thể so với nguyên hạo Kết quả là thiên tài vạn người có một của vạn khô chạy bị đánh lên bờ xuống ruộng. Khóc hết cả nước mắt. Hôm nay, như bình thường hắn ta vẫn đang bị ngược đãi. Cả người đâu đâu cũng bầm tím vết thương. Ngay khi đang tuyệt vọng, hai tay ôm đầu. Hắn bỗng nghe thấy tiếng nói quen thuộc tựa tiên âm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 205. Bình nguyên băng hỏa tù khang huynh, ngươi đang tu luyện với bọn họ à? Xem ra ngươi cũng rất tích cực nha, vậy ta không phiền ngươi nữa. Hảo Hảo cố gắng nhé, người vừa lên tiếng chính là Nguyên hạo. Hắn vừa về đến hạp cốc thì thấy duẫn khang đang bị đuổi đánh. Do bản thân cũng từng trải qua tình cảnh này, nên hắn không cảm thấy có gì không đúng. Bèn đi đến cổ động đối phương vài câu rồi trở về động phủ. Khôn gơ gơ gơ. ngươi đừng đi i i i a nước mắt hòa với nước mũi, Duẫn khang gào lên trong tuyệt vọng, trong khi bóng dáng nguyên hảo cũng đã lướt đi xa. đại ca, ta cứ tưởng ngươi tới giải vây cho ta, ai dè chỉ nói một câu hảo hảo cố gắng rồi phổi đít thong rong rời đi như vậy. hảo con mẹ nhà ngươi, đây là hành hạ. ngược đái trắng trợn thì có, ngay cả một cơ hội chống đỡ ta cũng không có thì tu luyện thế quái nào kiểu này. Duẫn khang bi thương đến tột độ. Bỗng dưng lúc này ba yêu thú kia chợt dừng tay. Không lẽ tên kia trở về có thể khiến đám yêu thú này từ bỏ đối với mình. Nghĩ đến đây, khuôn mặt của hắn đỏ bừng, khóe mắt cay cay. Ta vậy mà trách lầm người tốt rồi. Hảo Vinh đệ A, đang cảm động đến rơi lệ. Dẫn khang chợt thấy một con chuột nhỏ màu trắng đi đến trước mắt mình. Nó ngó trước nhìn sau, quan sát hắn thật kỹ. Sau đó quay lại như nói gì đó với ba con yêu thú kia Chít chít, các ngươi nói bao cát mới là tên này sao Xem bộ dáng yếu đuối hơn tên kia nhiều Cục tác, tên Nguyên Hảo kia giờ trơn như lươn Đánh không đã đá tay Giờ có con hàng này thế vào Tha hồ mà chơi đùa nha Nghe Mỹ Kê nói vậy Hai mắt đại hắc lấp lánh nhìn dẫn khăng như chuột xa hồ nếp Bọn chúng hành hạ Nguyên Hảo đã thành nghiện Nhưng càng ngày tên kia càng lợi hại, không dễ bắt nạt. Mà tên thanh niên mới đến này vừa đúng bù vào, để bọn chúng một phen đánh đấm thỏa thích. Không chờ đợi được nữa, đại hắc lao vào dẫn khang, tiếp tục viết nên con đường nhân sinh bi kịch cho hắn. Không gơ gơ gơ a a, đừng mà tiếng thét xé nát tâm can, vang vọng trời xanh, chỉ là không ai thèm đoái hoài đến. Bên trong mật thất, nguyên hạo đang thôi diễn lại bốn đạo thần thông. Nếu như bốn yêu thú đại thần có mặt ở đây nhất định sẽ bị dọa cho sợ chết khiếp. Bởi vì cảnh tượng đang diễn ra vượt quá tưởng tượng của chúng. Bốn ngụy thần thông trong tay nguyên hạo đã vượt qua cực hạn của chúng. Ngay cả tứ yêu thú cũng không thể thi triển như vậy. Cứ theo tiến độ này, không biết chừng bốn ngụy thần thông sẽ tiến bộ đến mức đột phá thành chuẩn thần thông cũng không chừng. Ngoài ra... Hắc huyền ngũ hành ấn quyết hay các vũ ký khác cũng được hắn thôi diễn nâng lên một tầm cao mới tất cả đều thuận lợi như mây trôi nước chảy một đường sông pha không có vướng mắc gì cả một lần bế quan này của nguyên hạo cũng mất hơn một tuần đến khi hắn sực tỉnh lại đã là ngày thứ 10. thu hoạch từ ngộ đạo quả thật kinh thiên thực lực của hắn đã gia tăng thêm một khoảng lớn thời gian đã đến Nguyên Hạo đã sẵn sàng tiến vào cung điện bí ẩn kia để tìm ra con đường thoát khỏi bí cảnh không gian này. Vượt qua thêm một trăm dặm nữa sẽ đi hết khu rừng này. Chúng ta sẽ đến bình nguyên băng hỏa tù. Cung điện kia chính là nằm ở điểm cuối cùng bình nguyên, cũng là điểm cực hạn của không gian này. Tiểu lang cùng với Nguyên Hạo, dẫn khang và bốn đại yêu thần ngồi trên lưng yêu xà đang phi vụ vụ như tia trước. Trong mắt bọn họ có hy vọng và hồi hộp có thể thấy được. Thoát khỏi không gian tù túng này chính là khát vọng của tất cả những con yêu thú này mấy trăm năm qua. băng hỏa tù. Cái địa phương này nghe tên có vẻ không đơn giản. Nghe đến danh tự này, nguyên hảo khẽ nhíu mày, cất tiếng hỏi. Ha ha sắp đến rồi, ngươi không cần nôn nóng. Bích đồng yêu xà cười quái khí, tăng tốc như vũ bão Ôn phăng mọi thứ băng băng về phía trước chỉ tầm 10 phút bọn họ đã dừng chân trước một bình nguyên trải dài tưởng chừng như vô tận cả một vùng đất trống trải phía trước chỉ có hai màu thực vật cũng chia đôi một bên là những ngọn cỏ màu đỏ lắc lư như hỏa Diễm bốc cháy một bên là những cây nhọn như hoa tuyết mang theo màu trắng của băng giá điều thú vị là hai hình thái hoàn toàn trái ngược này lại xen lẫn vào nhau cùng tồn tại Không hề có tí bài xích nào, vạn vật kỳ diệu, không gì là không thể. Tiếp theo chúng ta không thể đi cùng các ngươi được. Đây là hai bộ giáp làm bằng vảy của bích đồng sau khi thay ra, có thể chống nóng chịu lạnh. Ngoài ra, nó còn có thể chịu đựng công kích của cường giả nguyên anh kỳ. Thế nhưng cơ thể các ngươi vẫn chỉ là chút cơ, cho dù bộ giáp này không bị công kích mạnh mẽ xuyên qua thì phản chân cũng đủ khiến các người ăn đủ. do đó phải cẩn thận đối phó không nên quá trông cậy vào nó xuất ra hai cái áo giáp hộ thể vừa đủ che thân người đám yêu thú lại hoạt náo kêu lên như một cách cổ vũ tinh thần khụ khụ các vị hẹn gặp lại bọn ta sẽ tận hết sức mình ôm quyền một cái nguyên hạo và dẫn khang xoay người bước thẳng vừa đi vào phạm vi bình nguyên cước bộ của cả hai bỗng chậm lại Mồ hôi trên chán bắt đầu ùa ra như tắm, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Thật kinh khủng, chúng ta có áo giáp hổ thể, vậy mà vẫn có cảm giác nóng nực. Như vậu, nếu không có bảo hộ, chẳng phải cơ thể sẽ bị đốt thành than sao? Lời vừa nói xong, dẫn Khang đã bước vào phạm vi màu trắng của Bình Nguyên. Do hai khu vực đỏ trắng đan xen nên chỉ vài mét là có thể chạm đến hai loại khác nhau. Lạnh, lạnh quá Hai tay của ta muốn đông cứng lại, hàm răng đập vào nhau, dẫn khang run rẩy nhẹ kêu lên. Hết nóng rồi tới lạnh, cái vùng đất này không phải muốn lấy mạng người ta sao? Ai cũng biết việc đột ngột thay đổi nhiệt độ rất có hại với cơ thể. Cũng may cả hai đều là tu sĩ, cơ thể mạnh mẽ hơn xa phàm nhân, nếu không cũng không thể nào chịu đựng nổi. Lấy cái này bôi lên người đi. Loại đan thanh dịch này do ta rảnh rỗi luyện chế ra, không nghĩ đến hiện tại lại có đất sử dụng. Lấy ra một lò dung dịch màu xanh nhà, nguyên hạo thầy cho dẫn khang rồi cười nói. Đúng thật là hắn sở hữu rất nhiều loại đan dược kỳ lạ. Người khác luyện chế một loại đan dược thành công đã là thiên nan vạn nan. Hắn ta một hơi luyện chế tất cả đan dược nhất phẩm và nhị phẩm mình có đan phương coi như rèn luyện. nếu như các luyện dược sư khác biết được chắc chỉ có nước thổ huyết ra mà chết, luyện dược sư với nhau cũng đâu cần tranh lệch giữ vậy chứ. thật là công hiệu, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều.